Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ chương 3976 Lam Sắc Tinh Hải Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Gặp hơi biết lấy, những cấm chế này uy lực hơn xa trên đường đi chứng Kiến rất nhiều, nếu là mình lỗ mãng mà tiến vào nơi này, vẫn lạc mặt Dù không đến mức, nhưng ăn một phen đau khổ nhưng lại không thể tránh được địa phương, còn tốt chính mình nhiều hơn một phần tâm cơ. Lâm Hiên lấy làm may mắn, hành động cũng lại càng phát coi chừng để ý. Nếu là không có đoán sai, tiến vào nơi đây 89 phần 10 là cái kia Đoạt Xá Thiên Nguyên Hầu gia hỏa. Đối phương thần thông ruộng gì phiền phức, dùng chính mình kiến thức. Uyên bác lại cũng chưa từng bái kiến, có nhiều khả năng cũng không Phải là tam giới tu tiên giả. Đến tột cùng là vực ngoại thiên ma. Hay vẫn là hàng lâm chân tiên đâu. Lâm Hiên không hiểu được. Nhưng bất luận là loại nào suy đoán đều tuyệt không được phép hắn. Phước lờ cái gì. Thực lực của mình mặc dù xưa đâu bằng nay. Nhưng hôm nay chỗ địa. Phương thế nhưng mà tiểu tiên vực. Từng bước sát cơ hơi không lưu ý thì có thể rước lấy di thiên đại họa địa phương. Lâm Hiên không dám khinh thường tận lực thu liếm khí tức của mình. Tốt ở chỗ này thần thức đã bị thật lớn suy yếu, vốn là điểm này Lâm Hiên cảm giác có chút ảo não, hôm nay nhưng có thể dựa vào nó đến che. Giấu hành tích, phúc này họ chỗ theo cổ nhân nói quả nhiên có vài. Phần đạo lý, đương nhiên Lâm Hiên cũng không dám thật sự đi được quá chậm, hắn tại. Thiên điện không thu hoạt được gì, mà chủ điện trong lại cấm chế. Trùng trùng điệp điệp, nói không chừng tại đây thực sự cực kỳ khủng. Khiếp bảo vật, Lâm Hiên cũng không muốn thất chi giao tí, lại để cho. Dì bảo không hiểu thấu rơi vào trong tay của địch nhân. Nói như vậy, có thể tự lẫn lộn đầu đuôi. Thông minh quá sẽ bị thông minh hại kết quả là Lâm Hiên tuyệt không? Muốn chứng kiến địa phương. Nhưng đã không muốn bị phát hiện, vừa muốn kịp thời cách này nói nói. Thật là nói dễ vậy sao? Dù sao tiết tấu rất khó nắm giữ, Lâm Hiên. Chính coi chừng lấy hay bỏ đột nhiên một hồi cười ha ha thanh âm. Chuyện vào lỗ tai. Ha ha. Lại thật sự ở chỗ này thật sự là thượng thiên giúp ta. Tiếng cười kia trong tràn đầy vô tận vui mừng tuyệt không hàm nửa. Phần tư giả chi ý, Lâm Hiên không khỏi quá sợ hãi, chẳng lẽ đến cùng. Hay vẫn là đã chậm, hắn không dám trì hoãn toàn thân thanh mang đại. Tố, hướng phía phía trước bay đi. Kể từ đó chẳng quan tâm che giấu hành tích, nhưng tốc độ cũng là cực, nhanh. Rất nhanh, một gian đại sảnh đập vào mi mắt ở bên trong. Trong đại sảnh tán loạn bầy đặt một ít cây bàn. Nhưng mà, tối dẫn người chú mục chính là, là phía trước nhất một. Trương bàn thờ, thượng diện công tinh tế cả để đó một cái vỏ sò. Này vỏ sò cùng lớn nhỏ cỡ nắm tay gém phàng phất, sắc thái diễm lệ. Mặt ngoài còn có một mảnh dài hẹp kỳ dị hoa văn tuy nhiên không biết. Nhưng xem xét tự không giống phàm vật. Các loại. Như thế nào có chút quen mắt. Lâm Hiên trước là có chút kinh ngạc. Nhưng phản ứng của hắn cũng là. Không như bình thường. Ngưng tụ thần liền nhận ra rồi. Cái kia quen thuộc đến từ trí nhớ ở chỗ sâu trong. Năm đó chính mình. Diệt sát chu yến cơ duyên xảo hợp. Đạt được lam sát tinh hải đoán. Không phải là cái này vỏ sò Mà tinh hải tự là thịnh để ở chỗ này mặt Trước mắt như thế nào còn có một Lâm hiên cái này cả kinh cái kia Thực là không như bình thường Mình có thể đi đến một bước này Cơ duyên cùng cố gắng tự nhiên là Không như bình thường Nhưng màu xanh ra trời càng là không thể bỏ qua Công lao nếu không chính mình liền linh can đều không có Còn nói gì Tu tiên đâu? Bảo vật này công dụng, Lâm Hiên rõ ràng nhất bất quá, lúc này ở tại. Đây trông thấy giống như đúc, làm sao có thể không hãi hùng khiếp vía? Đâu? Tuyệt không có thể rơi xuống trong tay người khác. Đây là Lâm Hiên phản ứng đầu tiên. Hôm nay đã chẳng quan tâm cái gì cường địch coi như là chân tiên hàng. Thế Lâm Hiên cũng muốn miệng hổ đoạt xá, vì vậy hán toàn thân thanh. Mang cùng một chỗ, nhào tới. Muốn chết. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, lâm hiên đến cái kia huyền cổ thượng nhân cũng thấy rõ. Ràng, kinh ngạc ngoài trên mặt tràn đầy đen tối sát khí. Dường chi bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Lam sắc tinh hải chính mình nguyện nhất định phải có tự tính toán. Hóa vũ chân nhân tới chỗ này. Hắn cũng sẽ không lùi bước, một chính là hạ giới tồn tại cũng muốn cùng mình cướp đoạt quả thực không biết. Sống chết. Tay áo hất lên, một đảo kim quang hiện ra đến quay tiếp một vòng, hóa thành một kim sắc con dết chiều cao mấy trượng có thừa, sau lưng mọc. Lên cánh chim, hướng phía lâm hiên bổ nhào về phía trước mà đi. Chưa đến, hắn chỗ phát ra linh áp tựu cường đại vô cùng. Này con giết đầu Lại có vài phần như dao long bộ dạng con mắt càng Là có sáu khỏa nhiều Đều làm màu xanh lá cây Mở to miệng khí Nhổ ra Một mảnh kim sắc mưa phùn Không đúng ở nơi này là mưa phùn Nhìn về phía trên ngược lại có vài Phần như là hóa kiếm vi ti Dầm dạp chẳng chịt hướng về lâm hiên bao phủ mà đi Thần thông không tầm thường Nhưng Lâm Hiên đương nhiên sẽ không sợ. Hãi hại sợ cái gì. Một bên đem huyền quy long giáp thuấn tế lên. Một bên tay áo rũ ra. Mấy chục khẩu ngân sắc phi kiếm ngư du mà ra. Lập tức đinh đinh đang đang âm thanh đại tố. Cùng đối phương đấu lại với nhau. Nhưng huyền cổ thượng nhân mục đích vốn là không tại đả thương địch. Thổ gặp Lâm Hiên bị cuốn lấy. Hắn tay phải vươn ra. Ngưng chỉ làm trào Hướng phía cái kia vỏ so trào xuống Hắn mặt ngoài có một tầng vòng bảo hộ Bất quá thì tính sao Chính là Một tầng cấm chế có cái này Làm sao có thể thực đem chính mình ngăn trở Huyện cổ thượng nhân là chân tiên đúng vậy Nhưng giờ này khắc này Cũng bị bảo vật mê loạn mất tâm trí của mình rồi Hắn cũng không có chú ý tới Lâm Hiên một bên gào thét liên tục, cùng cái kia kim sắc con giết ác chiến, một bên lại cúi đầu xuống, đuôi lông. Mày bên khóe miệng ẩm ẩm lộ ra vài phần vẻ châm chọc. Hiển nhiên, Lâm Hiên phản ứng như vậy là không bình thường. Hắn không có toàn lực ứng phó. Có thể để Nhị Kiện Lam Sắc Tinh Hải hiển nhiên đáng giá Lâm Hiên xả. Thân quên chết tranh đoạt. Vậy hắn mục đích làm như vậy đến tột cùng là cái gì? Đáp án rất nhanh tự công bố rồi. Đường huyền cổ ngưng chỉ thành trột tiếp xúc đến cái kia vỏ sọ so mặt. Ngoài vòng bảo hộ, phúc một tiếng, hắn rõ ràng nhẹ nhóm gì thường phá, vỡ, cái này. Kết quả như thế, hiển nhiên có chút nhẹ nhóm quá mức, huyền cổ thượng. Nhân trong nội tâm ẩm ẩm cảm thấy có chút không ổn. Nhưng giờ phút này bảo vật trước mắt, hắn đã không kịp suy tư bất kể. Như thế nào trước đêm lam sắc tinh hải lấy tới trong tay nói sau. Nhưng mà ý nghĩ này chưa chuyển qua, gì biến nổi lên tầng kia vòng. Bảo hộ mặt ngoài ngân văn một hồi lập lòe, rõ ràng biến hóa thành một. sợi thừng tác. Đem cái kia chân tiên đích cổ tay cuốn lấy Lại để cho Hắn không thể đồng đậy Không tốt Huyền cổ thượng nhân quá sợ hãi Muốn rút đi cũng đã không kịp cái Kia vỏ xò quang mang kỳ lạ đột khởi Hướng phía hai bên một đánh mà hai bên trong quả nhiên là lam sắc tinh hải Nhưng chỉ là đột hữu kỳ biểu mà thôi Màu xanh ra trời quang điểm bắt đầu xoay tròn Rất nhanh liền biến. Thành phong bảo bình thường đem huyện cổ thượng nhân bao khỏa tại bên. Trong không. Huyện cổ quá sợ hãi. Giờ mới hiểu được chính mình nhất thời không xem. Xét kỹ. Lại bước vào trong cảm bấy rồi. Ở nơi này là lam sắc tinh hải. Căn bản chính là tỉ mỉ bố trí một cái. Sát cục. Trong nội tâm không khỏi kinh sợ cùng xuất hiện đối với hóa vũ chân. Nhân hận chi sâu sắc Nhưng mà lúc này phiền muộn lại có chỗ lời gì Mà lâm hiên càng giống Là sớm đã dự liệu được đây hết thảy tựa như Tại hắn chụt vào cái kia vòng bảo hộ đồng thời Tự bước ra hướng lui Về phía sau đi Mà lại trong nháy mắt này Nâng lên cực hạn Oanh Tiếng nổ lớn truyền vào lỗ tai Huyền cổ thượng nhân toàn bộ thân Hình đều bị màu xanh ra trời quang điểm bao khỏa tại một khắc này. Đáng sợ Linh áp từ trời rơi xuống cơ hồ đem hư không đều xé sách được. Thất Linh bát lạc. Trước mắt một mảnh mơ hồ sở hữu cảnh tượng tất cả đều thấy không rõ. Lắm. Chuyện mới của Lão Đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không?